Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Dạ Sự việc xảy ra trên một đất nước khác Đó là Afghanistan Cho nên Trong cái câu chuyện này Nó có những cái từ ngữ liên quan đến quân đội Hay là những vũ khí dùng trong quân đội Hay những cái quân cụ để sử dụng trong quân đội Bằng tiếng Mỹ Cho nên Khi mà Việt Thảo Đọc ra, có thể một số các bạn không hiểu. Diệt thảo sẽ có phụ đề chữ ở trên màn hình. Nếu các bạn nào không hiểu thì có thể nhìn trên màn hình đó. Rồi mình thấy cái chữ đó mình đánh lại trong Google để mình tìm hiểu ý nghĩa nó thêm nếu mình muốn. Nha. Thí dụ nếu cây súng R4 chứ R4, thì bây giờ mình muốn biết cây súng như thế nào, mình vô Google mình search đánh chữ R4, uh, gun hay gì đó để mình tìm nó. Thí dụ như vậy. Hay bây giờ nói là căn cứ Fort Trump ở New York. Thì căn cứ Fort Trump là căn cứ như thế nào? Mình đánh cái chữ Fort Trump vô trong Google. Mình tìm, mình hiểu cái căn cứ đó như thế nào. Thí dụ như vậy. Hay bây giờ nói Afghanistan. Mình muốn biết cái quốc gia như thế nào? Đánh cái chữ Afghanistan vô trong Google. Mình, mình tìm nhé. Đó là một. Điều thứ hai. Những cái ngôn ngữ, những cái danh từ, những cái danh xưng những cái địa danh mà... Người kể lại trong liên quan đến quân đội, chẳng hạn cấp bậc, nữa chẳng hạn. Thì những cái, cái, cái từ này trong tiếng Anh Việt Thảo không biết, chưa quen thuộc, giống như nhiều chữ đầu tiên mới gặp. Có khi cái cách phát âm nó không chính xác, không trúng, thì mong quý vị và các bạn thông cảm cho. Tôi đọc lại những cái chữ đó theo tôi hiểu, tôi nghĩ nó là như vậy và tôi đọc như vậy. Nếu có sơ xuất, mong quý vị và các bạn thông cảm tại vì những cái chữ đó lạ. Tôi ít dùng và có thể nhiều khi lần đầu tiên mới gặp. Rồi. Bây giờ chúng ta bắt đầu đọc cái bức thư. Và trong này nó có hai câu chuyện từ đầu tới cuối cho các bạn cùng nghe nhé. Chào chú Thảo, con tên là Hùng. Con đã đi lính được hơn 5 năm, thuộc binh chủng lục quân, tức là army của Hoa Kỳ quân chủ lực. Hiện con đang đóng quân ở căn cứ Fort Carson ở tiểu bang Colorado. Cách đây 5 năm, lúc con vừa nhập ngũ, con ở căn cứ Fort Trump, New York. Lúc đó là vào năm 2015, đơn vị con được lệnh đi làm nhiệm vụ ở Afghanistan, tiếng Anh gọi là Combat Deployment. Khi đơn vị con vừa đến Afghan, trong căn cứ Con xin dấu tên căn cứ con ở và một số việc con làm vì Security purposes Cũng nghe mấy người ở đó nói về những chuyện tâm linh. Người dân ở Afghanistan họ cũng tin ma, tin quỷ giống như mình vậy. Chỉ khác cái lạ là họ không cúng kiến này nọ thôi. Con ở Mỹ cũng đã lâu, cả đời chưa hề thấy ma. Nhưng mà sau cái kinh nghiệm này thì con phải xem xét lại. Con còn nhớ hôm đó là thứ sáu. Con và một thằng bạn cùng đơn vị phải gác đêm. Trong căn cứ có cái tháp cao để mình leo lên trên đó mà nhìn ra ngoài base, là ra ngoài cái căn cứ. Thì xa xa nhìn thấy toàn cát là cát. Tụi con được phát hai loại ống nhòm. Loại một dùng nhìn ban đêm là NVGS, tức là Night Vision Goggles. Cái loại ống nhòm này khi nhìn vào thì nó hắt ánh sáng lên, làm bóng tối nó hắt lên thành màu xanh lá cây. Mình có thể nhìn thấy được mọi thứ trong ban đêm, thay vì chỉ nhìn thấy một màu đen thôi. Mà khi ở nơi có cát nhiều thì sẽ thấy rõ hơn nữa. Cái ống nhòm thứ hai là Heat Vision. Nó có thể giúp mình thấy sức nóng phát ra từ cơ thể người hoặc bất cứ thứ gì có hơi ấm. Lúc đó 2 giờ sáng, tụi con ngồi tám với nhau. Lâu lâu thì dùng cái ống nhòm, cái ống ngắm ở trên cây súng M4, gọi là ACOG, tức là Advanced Combat Optical Gunsight, để nhìn xa trong bóng đêm. Cái ống ngắm này tụi con dùng làm ống nhòm vì nó không có hiệu ứng gì hết. Tụi con ít khi dùng hai cái ống nhòm nhìn đêm, tại vì... Nếu nhìn lâu thì mỏi mắt và mệt, còn dễ buồn ngủ nữa. Khi nào thấy có động thì mới dùng tới hoặc đôi khi. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net